giật thiên kiếp miêu nị quyển 1 chương 105 tới ly cung L các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz lạc bản thân có thiên phú huyết mạch của bạch đế nhất thị chân nguyên cực kỳ dư thừa ở quốc giáo học viện mấy tháng thời gian dựa theo hắn chỉ đạo tu hành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 Cầm lấy bạch quả đưa vào trong miệng Nghe lời này Có chút không giải thích được Hỏi sao thế Trần Trường Sinh thấy vẻ mặt của hắn Cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức đơn giản Suy nghĩ một chút nói ta có một số chuyện muốn nói với nàng Muốn gặp nàng một lần Nếu như Thật sự không tiện, có thể phiền tói trường sử ngài giúp ta đưa phong thư cho nàng hay không? Kim Ngọc Luật đem bạch quả ném vào trong miệng, vừa trớ tức vừa mơ hồ không rõ nói chỉ có chuyện này. Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, nghĩ thầm làm sao lại là chỉ có chuyện này. Ngươi muốn gặp thì đi gặp A, cần gì đến ta đưa thư? Kim Ngọc lục dơ lên chén rượu két một tiếng uống cạn, bởi vì cay mà không ngừng hiếp hà. Trần Trường Sinh lại càng không hiểu, mở to hai mắt hỏi có thể gặp Điện Hạ ở ly cung không đi ra ngoài. Đây là vì lý do an toàn. Ngươi là lão sư của Điện Hạ, cũng sẽ không hại nàng. Muốn gặp thì đi ly cung để gặp. Ai có thể cản ngươi. Trường Sử Làm sao ngài không nói sớm Ta thấy ngươi chưa bao giờ rời khỏi quốc giáo học viện một bước Nghĩ đến ngươi muốn chuyên tâm tu hành Trường Sử Sao vậy Ta cảm ơn ngươi Ta làm sao không cảm thấy chút lòng biết ơn nào vậy Ban đêm không thể vào được ly cung Rạng sáng hôm sau Trời còn chưa sáng, chưa tới 5 giờ. Trần Trường Sinh đã phá lệ rời giường. Sau đó gọi đường tam thập lục cùng hiên viên phá. Vừa đi tới chỗ người gác cổng đem tỉnh thần hương đưa tới dưới mũi của kim ngọc luộc. Làm cho hắn tỉnh cơn say rượu. Thiết luôn đè ép lên đá xanh trong bát hoa hạng, Phát ra thanh âm lột cột.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 Lê cung phụ viện tự nhiên ở trong phiến cung điện này Cùng mọi người tưởng tượng bất đồng Thanh diệu thập tam ti cùng công tự sở cũng thuộc thanh đằng lục viện cũng ở bên trong phiến cung điện này Tiếp giáp với nhau Phản phất nhất thể Nơi này có khi được người gọi là học viện thành Chính là vì đạo lý này Kinh đô nổi tiếng thắng cảnh Lê cung thanh đằng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 Mọi người từ nơi nào tìm được nhiều nham thạch đầy đủ như vậy Như thế nào vận chuyển đến kinh đô Gió sớm xuyên qua Nắng sớm chiếu rọi Giữa các cột đá không có bất kỳ sự vật Trên cột đá chính là thiên không Khắp nơi đều trống không Tựa như không có gì ngăn cản được Chợt có phi điểu bay lượn mà qua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 Nhưng đi tới chính là vọng gian phân viện chịu trách nhiệm chiêu mộ tân sinh Hắn cũng lần đầu tiên tới nơi này Hắn thu hồi tầm mắt nhìn khắp nơi Theo Kim Ngọc Luật đi lên thần đạo rộng rãi Hướng tiền phương đi tới Hai bên thần đạo có vô số cây cối Cho dù thu ý túc hàng Lá rụng cũng nhiều Nhưng bởi vì cây cối quá dày đặc Vẫn rất khó nhìn rõ hình ảnh trong rừng 5 giờ 2 khắc, Ly cung mở cửa Cũng đúng là thời gian các học sinh của Ly cung phụ viện Công tự sở Thanh diệu thập tam ti đi học Nơi xa tường viện mơ hồ truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh. Trong rừng cây hai bên thần đạo Kiếm khí tung hoành, Hù dọa vô số phi điểu Lại có các loại khí tức nóng lạnh bất đồng Ở trong rừng xuyên qua Đường Tam Thập Lục nhìn kiếm quang Cảm giác khí tức Hai hàng lông mày trao lên Sinh ra chút ít hứng thú Các học sinh trong rừng sáng sớm tu hành Có rất nhiều người phi phàm Hắn thậm chí phân biệt ra được Mấy đạo khí tức không kém gì mình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 Trần Trường Sinh nhìn hai bên thần đạo một chút Sau đó tiếp tục đi về phía T Rơn Ú Vinh Quy Quy ờ. Kim Ngọc luột đám người cũng đi theo Theo cướp bộ của bọn hắn Trong rừng cây hai bên thần đạo kiếm khí gào thét dần dần dừng lại Bọn họ đi tới chỗ nào an tĩnh liền đi theo tới tới chỗ đó. Tựa như có gió ở trong rừng xuyên qua, mang đến tin tức nào đó, hoặc như không khí ủy dị nào đó đang lan tràn. Khi bọn hắn đi tới thần đạo trung đoạn, cử ly tòa cung điện hình tròn phía trước còn có một đoạn. Rừng cây hai bên thần đạo đã hoàn toàn an tĩnh. Sau đó vang lên một trận xa xa tiếng vang.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 Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh ánh mắt tâm tình có chút phức tạp Tò mò Cảnh giác Kinh miệt Chán ghét Không phải trường hợp cá biệt Thanh đằng yến Quốc giáo học viện lại chiến thắng Ly Sơn kiếm tôn Còn bởi vì phân hôn ước với từ hữu dung Trần Trường Sinh đã trở thành danh nhân Đám học sinh của chư học viện không có tham gia thanh đặng yến Đối với hắn phi thường tò mò Chẳng qua không cách nào tiến vào quốc giáo học viện Trần trường sinh đám người lại chưa bao giờ xuất viện Cho nên không cách nào tiếp xúc Hôm nay nghe nói người của quốc giáo học viện đến ly cung Bên trong có trần trường sinh Cơ hội hiếm thấy như vậy Bọn họ làm sao có thể bỏ qua Bọn họ rất muốn nhìn xem Trần trường sinh bộ dáng thế nào Hắn đến tộc cùng là hạng người gì Lại muốn cưới từ hữu dung Cũng có rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người đường tam thập luộc Chỉ bức quá cùng ánh mắt tâm tình phức tạp rơi vào trên người trần trường sinh bất đồng Những ánh mắt kia tràn đầy quý ý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 Nếu như còn muốn nghỉ vấn thủy đường gia hào phú để triều đình cũng ghen tị Địa vị của hắn ở trong lòng các thiếu nữ thậm chí còn cao hơn so với cậu hàng thực Đường tam thập lục vẻ mặt lạnh lùng Mắt nhìn thẳng Tiêu sái cao ngạo nói không ra lời Thấy bộ dáng kia Mấy vị thiếu nữ suốt nửa kêu ra thành tiếng Trần Trường Sinh cùng hiên viên phá có chút ngoài ý muốn Trong ngày thường thường thấy người này bộ dáng lười nhác, Đã sớm quên mất hắn là một danh nhân Các thiếu nữ ánh mắt tràn đầy ái mộ Hòa tan mấy trăm người địch ý như có như không đối với quốc giáo học viện ở hai bên thần đạo Trần Trường Sinh tỉnh thần Không để ý tới ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình Trầm mặt đi về phía trước áp lực nhìn không thấy Nhưng chỉ có chính hắn cảm thụ gì thường chân thiết Trước hết trải qua chính là rừng cây ngoài Tôn Tự Sở Chánh Viện Nơi này đám học sinh tuổi trẻ Ánh mắt nhìn trần trường sinh lạnh lẽo nhất Thiên hải nha nhi nhân duyên dĩ nhiên không thể quá tốt Nhưng hắn dù sao cũng là học sinh của Tôn Tự Sở Tôn tự sở thầy trò cũng trông cậy vào hắn qua sang năm đại triêu thí bỗng nhiên nổi tiếng Kết quả bây giờ lại bị lạc lạc đánh thành phế nhân Sau thanh đằng yến kinh đô nghị luận Tôn tự sở thường thường bị hình dung cực kỳ kém cỏi, Cùng ly sơn kiếm tôn giống nhau Là hai phe thất bại nhất Tôn tự sở thầy trò không người nào dám có thái độ với lạc lạc Oán hận tự nhiên chỉ có thể rơi vào trên đầu quốc giáo học viện Chuẩn xác hơn mà nói Rơi vào trên thân Trần Trường Sinh ba người Trần Trường Sinh không để ý đến những ánh mắt này Từ tôn tự sở tránh viện đi tới trước Cũng tại lúc này trong đám người bên cạnh thần đạo bỗng nhiên vang lên một giọng nói Thì ra chỉ là người còn chưa tẩy tuổi bạn đang nghe truyện tại truyện an đi.o.f.i.r